Xin được chào mừng toàn thể quý vị. Chúng ta lại quay trở lại với kênh truyền Em Sinh Học Việt. Trong buổi trò chuyện hôm nay, Ngọc Việt lại tiếp tục dẫn lọc các nội dung của buổi truyện Mao Sơn Quế môn thuật phần 2. Buổi truyện được phát sóng duy nhất trên kênh Em Sinh Học Việt. Nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích buổi truyện này, xin hãy subscribe, like và chia sẻ video cũng như là đăng ký tham gia làm mỗi viên của kênh để Ngọc Việt có thêm động lực duy trì tiếp buổi truyện này.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 Mao Sơn Quỷ Môn Thuật mang tên U Minh Thoại Ca. Quyển 8, tập 3. Trong nháy mắt, nữ quỷ nửa người đã bị cắn nuốt, chìm sâu trong quỷ đạo tam tài trận, liên hợp với pháp khí âm dương độc hoa. Càng không cần phải nói, thằng thúc dục âm linh cấm thuật phát động chiến lực vượt xa đẳng cấp đạo hạnh của bản thân hắn. Những đòn tấn công này tụ lại một chỗ, hơn nữa Nước Quỷ Kinh Địch và Nổi Điên cho nên lực công kích không đổ, sự chênh lệch đẳng cấp đạo hạnh lập tức được rút ngắn. "Ngươi đúng là âm hiểm thật." Nước Quỷ phát ra một tiếng thét dài kinh hãi, khắp người tỏa ra âm khí cuồn cuộn. Nhưng dù sao, sự việc xảy ra đột ngột, quá mức vội vàng, Cô ta không thể nào điều chỉnh được trạng thái công kích đến mức tốt nhất. Ở trạng thái này mà đối đầu với quỷ đạo Tam Tài trận và âm dương độc hoa được tích thế hồi lâu, kết quả có thể đoán được. Bông Đan ngã ra sau trong tiếng kêu gào thảm thiết. Ba con quỷ và âm dương độc hoa cũng không truy kích, bởi vì đối phương đã hoàn toàn triển khai thế của Bán Bộ Quỷ Vương. Lực lực mạnh mẽ được thể hiện, truy kích tiếp sẽ rơi vào thế hạ phong. Khí đen nồng nạc tiêu tán Tôi nhìn qua chỉ thấy nước quỷ nửa người Đứng cách đó khoảng 50 mét Trên người cô ta xuất hiện hơn 10 lỗ thùng trong suốt Không ngừng bốc lên khí đen Đáng sợ hơn là Một vết đen xẹt qua của cô ta Nửa cái đầu lung lay như muốn sắp rơi xuống vậy Cô ta từ từ Dơ quỷ chảo lên quan sát Bà mông tay trên đó đã bị gãy Chỉ còn lại 2 móng Phía trên còn có vết chảy chi chít Cố Tệ thấy được màn cận chiến vừa rồi kịch liệt cỡ nào. Mặt nạ Tu La, ngươi dám đánh lên ta? Nữ quỷ nửa người buông móng vuốt xuống, nửa khuôn mặt vặn vẹo biến dạng, tóc đen sau đầu cũng tung bay, bộc phát ra một màn quỷ khí cực kỳ khủng bố. Nhiễm Nhiên cô ta nằm mơ cũng không ngờ được rằng sẽ bị thương nặng như vậy, trong tay một tiểu pháp sư đạo hạnh thấp kém. Lúc này nữ quỷ nửa người Gần như đã trở nên điên cuồng. Cô ta sở hữu bản tay năng lực âm khí giải khoảng hơn một trưởng, chỉ về phía tôi, giống như là vĩ đập đuôi đập tới. Âm khí xung quanh bàn tay to cuồng bạo, tạo thành làn sóng âm khí khổng lồ. Bản tay năng lượng đánh nát không đen, muốn một lưới bắt hết bên tôi. Đây là quỷ thuật, không phải là đòn âm năng đơn giản. Sự lợi hại của nữ quỷ nửa người được thể hiện vô cùng rõ ràng trong một chiêu này. Đây có là do lúc trước bị thương cho nên bị ảnh hưởng. Không thì bản tay năng lượng còn lớn hơn nữa, phạm vi trục xuống tất nhiên là sẽ rộng hơn. Không thể địch lại. Lúc này, đồng tử của tôi co rút lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay năng lượng âm khí cấp tốc hàng lâm. Trong lòng tôi dâng lên bốn chữ này. Mặc dù tôi có song đồng thuật gia trì, Còn có ba con quỷ tạo thành quỷ đạo tam tài trận, nhưng vẫn không thể nào chống lại cơn giận của bán bộ quỷ vương. Trước đó, tôi có thể đả thương đối phương hoàn toàn là bởi vì đối phương bị kích động đến mức kinh địch, nếu không thì tôi nào có cơ hội để mà đả thương cô ta. Rút lui." Tôi bèn hạ lệnh, ba con quỷ dùng tốc độ nhanh nhất để mà chui vào bên trong bùa chú, chỉ còn lại một mình tôi đối phó với nư quỷ. Cách tôi sử dụng rất đơn giản, Đó chính là chuẩn. Đúng vậy, đây là kế hoạch đã được định sẵn. Sau khi công kích một cách bất ngờ, tôi hoàn toàn không thể chống lại nước quỷ nửa người đang bị mất kiểm soát. Cách duy nhất bây giờ có thể triển khai, đó chính là chạy. Pháp khí âm dương đồng hoa và pháp khí hack đầu đều bị tôi thu lại. Đao mộc kiếm chưa được dùng. Trước khi bản tay năng lượng đập đến, tôi nhanh chóng bấm quyết trong miệng thì niệm chung ngữ. là trung ngữ của Mao Xuân Quỷ môn, một trong tam đại độn thuật độc môn. Độn thuật hiện ra trong bí tịch hiện tại chỉ có 3 loại này, theo tứ tự là phong độn thuật, thủy độn thuật và lôi độn thuật. Trong 3 loại độn thuật này, lôi độn thuật có tốc độ nhanh nhất nhưng khó nắm giữ nhất. Còn về phần có độn thuật mạnh và cao siêu hơn hay không thì còn phụ thuộc vào những đối xung được mở khóa trong tương lai. Trong bí thuật quỷ đạo đã mở khóa, không có gì liên quan đến độn thuật, nhưng trực giác của tôi cảm thấy nội dung tiếp theo nhất định có độn thuật loại âm khí. Đó mới là thứ tích hợp nhất để tôi sử dụng. Bây giờ tôi chỉ có thể thúc dục thủy độn thuật trong độc môn độ thuật. Tôi không đủ thuần thục để mà khống chế phong độn thuật và lôi độn thuật. Lúc chạy trốn chết này, đương nhiên phải thúc dục thứ thuần thục nhất rồi. Tôi nhanh chóng đọc xong chú ngữ, ước chừng khoảng 88 âm tiết. Nếu có người ở phía trước tôi thì cũng chỉ có thể nghe được mấy âm tiết không rõ ràng. Nhưng tôi thực sự không có đọc sai chữ nào trong 88 chữ đó. Sở dĩ người ngoài nghe không rõ là vì tôi đọc quá nhanh. Chỉ quyết phối hợp với kết động 18 loại tư thái là thứ pháp sư bình thường muốn làm cũng không thể làm được. Nhưng tôi thì khác. Tôi không chỉ am hiểu bí thuật quỷ đạo mà còn có thể dễ dàng bay trận vậy phù bấm quyết niệm chú, hơn xa so với pháp sư cung cấp. Giống như trời sinh tôi kiếm cơm bằng nghề này vậy. Thứ này không thể nào giải thích được, chỉ có thể nói là thiên phú dị bẩm. Trước khi bàn tay âm khí đánh tới, xung quanh tôi bỗng nhiên xuất hiện một tầng sương mù rất dày, sau đó biến thành dòng nước chảy rầm rầm, bao bọc cả người tôi trong đó. Dòng nước đột nhiên khuấy động, lao theo một hướng, lập tức lao mấy trăm mét Thót khối sự tập trung của bàn tay năng lượng. Phía sau truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ của nữ quỷ nửa người. "Ngươi, ngươi đứng lại cho ta." Dòng nước cuốn trôi tôi, liều lĩnh mà xông về phía trước, gặp phải tòa nhà thì rẽ chứ không đâm vào tường. Tốc độ này quá là nhanh. Tôi nghe được xương cốt của mình phát ra tiếng răng rắc như là vỡ vụn. Nước chảy với tốc độ cao như vậy, cũng yêu cầu cấp cường độ thân thể vô cùng cao. Cường độ thân thể của tôi bây giờ vẫn chưa đủ. May là tôi có năng lực phục hồi cấp tốc, cho nên dù bị thương nặng thì cũng không nằm dò dề. Chẳng qua là tiêu hao quá nhiều năng lượng. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, tôi đã cảm thấy không đủ năng lượng để mà cung cấp. Vội vàng hấp thu từ trong pháp khí hắc đầu, lúc này mới đủ duy trì thủy độn thuật. Nếu sửa hết vào bản thân, Chắc chưa đến 5 giây thì tôi đã cạn kiệt sức lực. Đồng loạt mở đến mức tối đa, cấp tốc phân biệt các tòa nhà và hoa cỏ cây cối để mà tránh đâm đầu vào mấy chỗ đó. Khống chế phương hướng ngược với vị trí biệt thự, dẫn nơi quỷ ra xa. Bên tai tôi đều là tiếng nước ầm ầm. Cũng may là tôi đang ở trạng thái hô hấp bên trong, không thì tôi chỉ cần bị dòng nước bao vây là đã hít thở không thông rồi. Tôi chắc chắn sẽ không phạm phải sơ lầm ngu ngốc như vậy Trong quá trình điên cuồng chạy trốn Tôi tìm cơ hội để mà quay đầu nhìn thử Cơ thể tôi lắc lư không ngừng Xem thi nữ thì đã mất kiểm soát Đấy lòng tôi Chỉ có thể kêu trời Nữ quỷ nửa người kia cách tôi khoảng trăm mét Cô ta giống như là phát điên Mà đuổi theo sau Toàn thân của cô ta Bốc ra màn khí đen kịt Tóc đen giống như là một con rán đen Quần loạn, múa lung tung như là điên Quỷ khí dấy chân, tạo thành một đoàn gió nâng cô ta đi với tốc độ cực kỳ cao. Vừa nhìn đã biết đây là phong độn thuật, chỉ là bị cô ta rót âm khí vào, xem như là có một loại âm năng độn thuật. Đồ độ khó chơi của nữ nhân này làm cho tôi khiếp sợ. Vốn tưởng rằng sau khi thi triển thủy độn thuật, đánh cô ta trở tay không kịp, là cụ thể kéo dài khoảng cách ngàn mét, thậm chí là vạn mét chỉ trong nháy mắt. Lúc đó muốn chạy trốn cũng rất là dễ dàng. Giờ thì hay rồi, đối phương cũng am hiểu độn thuật, còn là loại độn thuật kết hợp giữa phong độn thuật và quỷ độn. Chứng tỏ khi còn sống, nữ quỷ nửa người này là một pháp sư cao siêu. Cao thủ kiểu này thì cho dù làm quỷ cũng đỉnh hơn quỷ quái cùng cấp rất nhiều. Mặt nạ Tu La, người cô căn thề dừng lại, quyết đấu một mất một còn với bốn cô nương, mới đó đã chạy thì có năng lực gì chứ? Đừng làm sư phụ của ngươi mất mặt. nước quỷ truyền âm khích tướng. Tưởng tôi chung kết với vậy sao? Tôi quay đầu lại, liều mạng thúc dục thủy đòn thuật mà nhắm chuẩn một hướng rồi điên cuồng chạy, nhưng vẫn không quên truyền âm chọc giận cô ta. <cười> ngươi nghĩ ông đây là ngu sao? Ngươi là đồ giả heo ăn thịt hổ. Sớm biết ngươi là bán bộ quỷ vương, ta đã không một đánh một với ngươi rồi. Ngươi có gan thì tả ta đi, chờ ta gọi bạn bè, cao nhân rồi quay lại chỉnh trị ngươi. Tôi nói cho sướng miệng, chỉ mong có thể khuế nhu tâm trí của đối phương để thừa cơ chạy trốn. <cười> Nhân loại giàu hoạt, ngươi muốn khuế nhu bốn cô nương thi pháp đúng không nào? Nói cho ngươi biết, ngươi biết đồn thuật, bốn cô nương cũng biết. Ta muốn xem thử ngươi có thể kéo dài bao lâu. Sau đấu giữ chữ năng lượng thì bốn cô nương trước giờ chưa từng thương. Chờ ta đổi kịp ngươi rồi, nhất định ta sẽ sánh ngươi thành trăm mảnh, trút hết nỗi thù hận trong lòng ta. Nữ quỷ Nghiên Giang nghiên lợi, nói những lời tàn nhẫn làm cho tôi run sợ. Lòng tôi chỉ có một suy nghĩ, tuyệt đối không thể bị cô ta đuổi kịp. "Vậy ngươi thử đi, cầm đòn ngươi sẽ không bao giờ đuổi kịp ta đâu." Tôi vô cùng tức giận, nhưng đấu vào mồm thì không bao giờ chịu thua. Trong lúc chạy trốn, tôi đã thay đổi phương hướng, dòng nước bao bọc tôi linh hoạt, lách giữa những khu sân cơ. Con đường chạy trốn chuyển thành đường cong Bản đồ khu thứ tư đã được tôi nắm rõ trong lòng bàn tay Nếu tiếp tục chạy theo một hướng Không lâu sau Tôi sẽ đụng phải rào cảnh hào quang màu tím Đó không phải là tự tìm cách chết sao Đương nhiên là tôi cần kịp thời Thay đổi tuyến đường Nhưng nếu như vậy Thì nữ quỷ nửa người kia sẽ đuổi đến gần hơn Chỉ cách không tới 80 mét Nữ quỷ nửa người tới vậy thì cười khen khách Thi triển quỷ thuật tấn công tầm xa Tôi nghe thấy tiếng động lạ. Quay đầu lại thì thấy nữ quỷ nửa người ném ra hơn 10 cây phi tiêu về phía bên này. Năng lực âm khí nén thành phi tiêu bay theo quy đạo cụ thể. Chớp mắt đã xuyên qua khoảng cách 6-70 mét, xuất hiện cách 10 mét gần phía sau tôi. Mang theo tiếng xe gió và sát ít điên cuộng đâm tới tôi. Tôi bất đơn sĩ mà kêu lên một tiếng. Âm dưng đọc hoa. Hai tiếng vù vù vang lên. Hai đóa hoa một đen một trắng xuất hiện ở phía sau, đón gió mã lớn, không hề sợ hãi, nghênh đón hơn 10 phi tiêu âm khí. Từng tiếng nổ vang lên, hai đóa hoa một đen một trắng bị hất vang ra thật xa. Hào quang khủng bố nổ tung, xông ra bốn phía. Tuy tuy được dòng nước bảo hộ, nhưng khi bị sức mạnh như vậy pha vào người, thì nội tạng vẫn bị xơ dịch, trong miệng phun ra máu tươi. Một tay tháo mặt nạ ném đi, Tôi phun từng ngụm máu ra xong, mới cảm thấy ngực thoải mái hơn một chút. Quay đầu nhìn lại thì thấy nước quỷ nửa người đã đến gần hơn khoảng 50m. Mấy kiếp chứ? Tôi hoảng sợ mà chửi thề một câu như vậy, sau đó vội vàng bấm pháp quyết trấn phúc tốc độ. Thủy độn thuật ào ào vang lên, tăng nhanh tốc độ lưu thông. Trong thân thể tôi lại có thêm những vết nứt xương, nhưng nhiều quả thì rất rõ rệt. Lần thứ hai này đã được kéo dài khoảng cách hơn 80 mét. Nữ quỷ thấy vậy thì tức giận trồi rùa. Âm dương độc hoa xoay tròn, bay trở về chạy trốn theo tôi. Hai đóa hoa hình pháp khí, giống như là hai hổ pháp, cũng dùng tốc độ giống như tôi để mà di chuyển. Cũng may có pháp khí hắc đầu cung cấp năng lượng, không thì tôi đã kiệt sức ngã xuống đất rồi. Nữ quỷ nửa người không nói khoác, nói về dự trữ năng lượng, cô ta quả thật mạnh hơn các bán bộ quỷ vương khác rất nhiều. Nhưng điều đó chỉ đúng khi so sánh với người khác. Đối thủ của cô ta không phải tôi, mà thực ra thì cô ta đang so đấu năng lượng dự trữ với Pháp khi hắc đấu. Tôi không biết trong hắc đấu rốt cuộc dự trữ bao nhiêu năng lượng, nhưng muốn cho một bản bộ quỷ vương lên mà đánh, chắc chắn cũng giới như trở bàn tay. Sự thực đã chứng minh tôi không sai. 10 phút kế tiếp, nữ quỷ nương người công kích tầm xa tôi khoảng 6 lần, lần nào cũng bị tôi hóa giải. cô ta cũng có thể nhân cơ hội để mà tiếp cận tôi. Lần mạo hiểm nhất chính là khi cô ta chỉ cách tôi tầm 30 mét, nhưng tôi liều mạng hấp thu năng lượng của pháp khí hắc đầu để mà gia trí cho bản thân. Mặc dù đã đến dưới hàn sử dụng đồng thuật từ lâu rồi, công hiệu cũng đã biến mất. Nhưng nhờ có năng lượng trong pháp khí hắc đầu trông đỡ, tôi vẫn có thể đạt được thắng lợi cuối cùng trong cuộc marathon năng lượng này. Mặt lạ tu la... Là... Người, đợi, Người đấy. đợi đấy Sớm muộn gì ta không sẽ giết chết ngươi Nữ quỷ tức giận thờ hồn hền mà la lên một tiếng Tôi quay đầu lại nhìn thấy hình ảnh cô ta nằm đẹp trên mặt ớt Biết rằng cô ta đã cạn kiệt năng lượng Trong lòng tôi cảm thấy vui vẻ không thôi Ông đây sẽ chở ngươi Tôi đổi hướng Trả lời cô ta rồi mang tân thể đẩy thương tích này Mà chạy như điên cuồng ra ngoài Có thể cảm nhận được Nữ quỷ không cam lòng Nhưng cô ta đã chạy hết nổi rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi được dòng nước mang đi, sau đó biến mất trước mắt mình. Có thể tưởng tượng được sự oán hận của nữ quỷ nửa người đối với tôi đã đạt tới đỉnh điểm nào đó. Tức giận đến mức hồn siêu phách tán luôn đi. Tôi suy nghĩ xấu xa như vậy, mồ hôi mà chảy ra thật xa. Lúc này, tôi mới thu hồi lại độn thuật, ngã nhào vào trong đống xác. Không sai, tôi đã ngã vào trong một đống xác lớn. Đây là một vị trí mà tôi đã nhắm trước. Mặc kệ có sạch sẽ hay không, ít nhất có thể đảm bảo tôi không bị thương nặng hơn. Còn chuyện bộ dạng của tôi đã nhếch nhác đến mức không chịu nổi sao? Chuyện nhỏ. Trong thời khắc sinh tử thì ai còn quan tâm đến mấy chuyện này nữa. Có thể chạy trốn khỏi cuộc truy kích liều mạng của một bán bộ quỷ vương là đủ cho tôi khoe khoang nở đầy người rồi. Tôi rơi vào trong một đống xác, đầu óc tôi choáng váng. Mùi thịt người người tây mùi hôi chua, tôi nôn thốc nôn tháo. Nôn trừng khoảng mấy chục giây, cuối cùng thì tôi cũng thấy khá hơn. Tôi liều mạng, lấy chút hơi tàn lực kiệt cuối cùng còn lại để mà lết cái xác ra khỏi đống xác. Ý niệm vừa động, gió âm thổi qua, ba con quỷ liền xuất hiện. Mang ta chạy tới biệt tự trong trận pháp, hội hợp với bọn lý quận manh, nhất định phải hoàn thành việc này trước 12 giờ, mau lên. San dò xong, cuối cùng thì tôi cũng không thể chống đỡ nổi nữa. Mắt tôi tối sầm lại, sau đó bất tỉnh. Mơ màng không biết đã trải qua bao lâu, trong một khoảnh khắc nào đó, đầu tôi bỗng nhiên cảm thấy rất là tỉnh táo. Ngày sau đó, một âm thanh không chút tình cảm vang lên. Thời gian 11 giờ 58 phút giữa trưa. Thế sinh mật lạ Tula hoàn thành nhiệm vụ phụ trước 12 giờ trưa. Sau khi tính toán, Phòng Giám sát Đại hội Trân Ma phán định, thành tích này đã đạt điều kiện. Tiếp theo đó sẽ được trao phần thưởng ngẫu nhiên. Trên cơ sở nền tảng của sông bộ đồng thuật mặt nạ Thu La đang nắm giữ, ban cho hai bộ đồng thuật loại dung hợp. Thất thốn đồng thuật, dung hợp âm lôi tri đồng. Có thể công kích âm lôi với kẻ địch ở khoảng cách xa. Khoảng cách giới hạn là 50 mét. Cường độ và khoảng cách của âm lôi sẽ thăng cấp khi mà đạo hạnh của mặt nạ tu la thăng cấp lên. Liệu ý, âm lôi trị đồng có thể tiếp tục tiên hóa. Phương thức tiên hóa cụ thể không được thông báo. Thế sinh trách tượng nghiên cứu, tất cả đều phụ thuộc vào vận số. Vô tướng đồng thuật, dung ngập, vệ âm trị đồng. Cố thể thôn vệ âm linh có cường độ tinh tẩn thấp hơn bản thân, hoặc là ngang bằng với bản thân. Số lượng có thể thôn vệ có biến hóa khi đạo hạnh thăng cấp. sẽ được đưa ra gợi ý về số lực âm linh hiện tại, có thể thôn vệ khi mặt nạ tu la chính thức sử dụng. Phệ âm tri đồng có thể cưỡng ép phân giải hồn thể, hấp thù tinh hoa bên trong để mà cung cấp cho bản thân. Nhất định phải cắn hút âm linh đáp phạm tội ác tầy trời, không thể cắn hút âm linh vô tội, hoặc mức độ tội lỗi qua thấp kém. Nếu không thì không cách nào, phệ âm tri đồng có hiệu quả. Xin người dự thi nhớ kỹ. Liệu ý, phệ âm tri đồng có thể tiếp tục kiên hóa, Phương thức tiến hóa tương tự với âm lôi chi đồng. Cờ ý, khi sử dụng âm lôi chi đồng và phép âm chi đồng, thời gian sử dụng kéo dài 5 phút, thời gian hồi chiêu 24 giờ. Hơn nữa, có thể cho phép trấn phúc cấp 3 lần trên lực cơ sở của người sử dụng trong lúc đó là gia tăng cấp 3 lần trên tất cả các khiếc cảnh. Âm thanh này vang vọng trong đầu tôi, làm tôi không khỏi mừng sợ. Phần thưởng của nhiệm vụ phụ mà là đồng thuật loại dung hợp sao? Điều này hoàn toàn ngoài dự tính của tôi rồi. Hai loại đồng thuật dung hợp này sẽ có thể có hiệu quả tích lũy khủng bố như thế nào khi phủ hợp với Thất Thốn và Vu Tướng đồng thuật tôi đang có đây. Tôi rất mong chờ có thể thử. Mặc kệ tôi đang suy nghĩ gì, thì giọng nói lạnh lùng kia vẫn tiếp tục vang lên một cách không hề có cảm xúc. Cái gọi là chân tất cả các khía cạnh khác là bao gồm từng độ linh hồn, phạm vi niệm lực, độ dẻo dai và cường độ thân thể, độ dày của năng lượng trong cơ thể, độ thuần thục đạo thuật thuật pháp và của nguyên dưỡng, tốc độ kết động chỉ quyết cùng với niệm động chú ngữ, các phương diện kỹ năng của cổ võ, thời hạn chân phúc và thời hạn đồng thuật bằng nhau, đều là 5 phút đồng hồ. Sau khi xung ngợp hai loại đồng thuật này với thất thủ đồng thuật và vô tướng đồng thuật thì sẽ không còn thời gian sử dụng và thời gian hồi chiêu, có thể tùy thời khởi động. Sử dụng không bị hạn chế Nhưng phải chú ý đến việc tiêu thụ năng lượng Cũng như là sự ảnh hưởng đến mắt Sau một thời gian dài sử dụng Sử dụng quá mức Có thể gây ra một số hậu quả Cần phải điều trị kịp thời Thời hạn sử dụng riêng lẻ Của âm lôi tri đồng và vệ âm tri đồng Cũng là 5 phút đồng hồ Nhưng thời gian hồi chiêu Chỉ còn 3 giờ Hy vọng mặt đá tu la sẽ tiếp tục nỗ lực Sau này còn có nhiều nhiệm vụ phụ Đang chờ, cố lên Khi những lời này kết thúc, tôi cảm thấy hai mắt của mình vô cùng đau nhức. Tôi kêu la thảm thiết, mở mắt ra. Phương ca, ngươi ngươi làm sao vậy? Ư kìa, sao mắt của ngươi bị biến dạng rồi? Mau nhìn kìa, trong trong mắt của Phương ca có rất nhiều lôi điện đang chớp động, đồng tử thì phản chiếu trùng trùng điệp điệp bóng quỷ sao. A, lại biến mất không thấy đâu rồi. Tôi mê man chớp mắt liên tục. Bây giờ mới thấy rõ bốn người díu giết xung quanh mình, đó chính là Lý Long Minh, Trần Kiên Lập, Lý Quận Minh và Trần Đại Nguyệt. Bọn nó nắm lấy tay tôi lắc qua lắc lại, kích động kêu lên. Tôi đang muốn nói chuyện thì cảm thấy toàn thân mình trở nên đau đớn kịch liệt, không kiểm chế được mà kêu rên thảm thiết. "Xin lỗi, Phương ca, ta làm ngươi đau sao?" Trần Kiên Lập vội vàng buông tay ra. Mấy người khác bỗng nhớ tới chuyện tôi đang bị thương. Cho nên cũng ngượng ngùng buông tay. Đỡ ta ngồi dậy. Tôi nhịn đau rồi nói. Tân Kiên Lạc và Tân Đại Nguyệt tiến lên, đỡ tôi ngồi nửa người dậy, tựa vào vách tường phía sau. Tôi không để ý đến tình trạng vết thương trong cơ thể, dù sao tôi cũng có khả năng tự chữa lành vết thương siêu cường. Không cần làm gì hết, chỉ sau khoảng hơn 10 phút nữa thì dù xương cốt có bị gãy cũng sẽ có thể tự nối liền lại được. Tôi nhìn trái rồi lại nhìn phải, không phát hiện ba con quỷ. Trong lòng tôi khẽ động, cảm giác được bùa chú đang dao động trong ngực. Có lẽ sau khi ba con quỷ đưa tôi đến bên đáp người Tần Đại Nguyệt, thì đã tự giăng chu vào bên trong bùa chú. Tôi đang ở trong một căn phòng nhỏ, chỉ có năm người chúng tôi ở đây. Hiển nhiên mọi người đang ở trong tầng hầm của biệt thự, nhưng tầng hầm nhất định còn được phân thành nhiều phòng. Những đứa trẻ kia chắc chắn Đã được sắp xếp ở trong phòng lớn hơn Phương ca Viết thương của ngươi sao rồi Lý Quận Manh Lo lắng rồi hỏi Hai mắt của cô ta cũng đỏ bừng Mấy người bọn họ đều biết rất rõ Vì sao tôi lại bị thương Nếu không phải tôi liều mạng Dụ nữ quỷ nửa người kia đi Nơi đây không chừng Đã biến thành một đống hoang tàn Rất nhiều trẻ con cũng trở thành thức ăn của nữ quỷ nửa người Ta không sao Tuộten vết thương nhỏ thôi, lát nữa sẽ lành ngay ấy mà." Tôi tỏ ra không sao mà cười nói, thuận tay móc đan dược ra và ném vào trong miệng. "Y bảo bốn người đi ra ngoài trước, tối muôn vẫn vận công chữa thương." Lý Long Minh liếc mắt nhìn bọn họ vài lần, nghe lời rồi đi ra khỏi nơi này. Sau khi cửa phòng được đóng lại, tôi khoanh chân ngồi thiền. Nếu như bên ngoài nhìn vào, thì đây chính là tôi đang vận công chữa thương. Thực ra thì khả năng tự chữa lành cơ hiệu quả bị động, tôi chỉ cần tốn chút thời gian là có thể hồi phục. Tôi không cần vận công gì cả. Bài ra tư thế như vậy chủ yếu là vì muốn cản tụ đồng thuật tường tận hơn sau khi dung hợp. Tôi sử dụng nội thể, phát hiện bên trong con mắt có thêm vài kinh mạch rất nhỏ, nhưng lại kết nối với các kinh mạch có sẵn. Loại kết cấu này thoạt nhìn hết sức vững chắc. Mắt tôi được cải thiện rất thành công. Hình thái cấu tạo này của mạng lưới kinh mạch có thể thừa nhận năng lượng lớn hơn, chịu được lực trùng kích mạnh và thông tuận hơn. Tôi thoát ly khỏi trạng thái nội thể, nhắm mắt lại, cân nhắc cách sử dụng bốn bộ đồng thuật. Mỗi loại đồng thuật này đều có thể lấy ra sử dụng một cách riêng lẻ. Phương duyệt này cũng không cần nhiều lời. Điều quan trọng chính là cần lấy ý hiệu quả được sử dụng sau khi hợp nhất lại thành một. Nếu dung hợp âm lô chi đồng và Thất Tốn Đồng Thuật thì nhất định sẽ thành vũ khí tối thượng. Phải biết rằng, năng lực quan trọng nhất của Thất Tốn Đồng Thuật chính là phân tích và khóa chặt nút năng lượng yếu nhất trong lớp phòng ngự của kẻ địch. Loại năng lực này tương đối nghịch thiên. Một khi sử dụng thì có thể nhìn thấu điểm yếu của kẻ địch. Mỗi một chiêu đều sẽ đánh trúng vào nhược điểm của đối thủ, đánh rắn đánh bảy tấc, giờ vào lực lượng nhỏ nhất đạt tới thành quả lớn nhất. Bây giờ càng tuyệt vời hơn, Thất Thuẫn đồng thuật dung hợp với Âm Lôi chi đồng, khi đồng thuật khóa chặt được nhược điểm của kẻ địch, còn có thể thúc dục Âm Lôi công kích nhược điểm của nó. Chỉ vừa nghĩ đến hiệu quả như vậy thôi mà da đầu tôi đã muốn phát nổ. Thứ có tốc độ nhanh nhất trên đời này chính là ánh sáng. Âm Lôi là một loại tia chớp, xem như là một phân loại của năng lượng ánh sáng. Như vậy Tốc độ âm lôi nhanh nhất trong tất cả các loại năng lượng nguyên tố. Có thể nói rằng, chỉ cần dùng ý niệm khóa mục tiêu lại, kẻ địch sẽ rất khó trảy thoát, đặc biệt là ở trong một khoảng cách nhất định. Thật thuần phù hợp với âm lôi đã kích nhược điểm của kẻ địch, tỉ lệ giết chết bằng một đòn được tăng lên rất nhiều. Lực sát thương của âm lôi còn cao hơn cả sương lôi, nhất là lúc đối phó với yêu ma quỷ quái thì lực sát thương của âm lôi còn phải tăng lên gấp bội. Hai loại đồng thuật này dung hợp một chỗ, nói là vũ khí tối thượng cũng không quá đáng chút nào. Còn về Vô Tướng đồng thuật dung hợp với Vệ Âm chi đồng thì sao? Nó không dùng để tấn công mà là dùng để trấn phúc thực lực. Hiệu quả của Vô Tướng đồng thuật chính là hấp thu năng lượng của các hệ xung quanh, chủ yếu là năng lượng âm khí rồi chuyển hóa thành chiến lực của bản thân. Có thể làm cho chiến lực của bản thân được tăng cường trên phạm vi lớn trong thời gian ngắn. Lấy thực lực thấp của tôi hiện tại mà tính toán, sau khi sử dụng vô tướng đồng thuật, muốn tăng cường chiến lực lên gấp 10 mấy, mấy lần cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, nếu tôi có thể thăng cấp, thực lực cơ sở tăng cao thì sau khi sử dụng thuật này, hiệu quả tăng cường sẽ không thể đạt tới gấp 10 mấy, mấy lần nữa, nhưng vẫn có thể trấn phục đến 6 7 lần. Giả sử tôi trở thành đại năng đỉnh phong, vậy khi dùng thuật này, ước tính cũng sẽ có hiệu quả gấp 0.5 lần. Cuối cùng thì đồng thuật này lại bị phụ thuộc vào nền tảng ban đầu của chính người sử dụng. Năng lực này khiến cả thế gian phải kinh hãi. Dù sao cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa nghe nói bí thuật trấn phúc nhà ai có thể so sánh bằng Vũ Tướng đồng thuật. Nhưng bây giờ khác rồi, sau khi dung hợp với Âm Chi đồng, Vũ Tướng đồng thuật đã đáng sợ hơn đến mức tôi không dám nghĩ tới. Phệ Âm Chi đồng là gì chứ? Đây chính là đường tắt để mà tăng tu vi tới tốc độ nhanh nhất. Vô tướng đồng thuật chỉ tạm thời tăng cường, nhưng mà phải âm chi đồng lại có thể không ngừng thôn phệ âm linh, chuyển hóa âm linh thành một bộ phận của bản thân. Có nghĩa là gì sau? Có nghĩa là tôi có thể dùng cách thôn phệ âm linh đã phạm tội ác tày trời để mà không ngừng tăng cường đạo hạnh của bản thân. Đây chính là điều tôi cần nhất. Trước mắt, thực lực của tôi quá là kém. Một khi bị hạn chế sử dụng chiến đội quỷ quái dưới chứng tôi là tôi sẽ bị đánh trở về nguyên hình. Khi đối mặt với cao thủ thì cũng chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Muốn rèn sắt cũng cần sắt cứng trước. Cho nên nói, phệ âm chi đồng này tới quá là đúng lúc, quả thực là thứ được thiết kế riêng cho tôi mà. Cần lưu ý một điều, khi sử dụng giương âm lô chi đồng hoặc là phệ âm chi đồng thì thời gian hồi chiêu chỉ có 3 giờ. có đồng thuật bậc này, tôi có lòng tin rằng mình có thể liên tục tăng cao đẳng cấp đạo hạnh trong đại hội chân ma, còn sẽ sinh ra hiệu quả dây chuyền đáng sợ. Không chỉ thực lực của tôi nhất định sẽ tăng vọt, số lượng tâm niệm tuyến dùng để không hồn và đẳng cấp âm linh cũng sẽ được nâng cao. Chẳng khác gì nước lên đẩy thuyền lên cao. Khi đó, tôi có thể hoành hành trong đại hội chân ma này rồi. Điều đáng sợ nhất thực ra là Tác dụng khi sử dụng đồng thời với âm chi đồng và âm lô chi đồng. Khi đó tăng cấp 3 lần chiến lực cơ sở của bản thân. Điều đó có nghĩa là gì? Đó là khi tôi đã đạt tới một trạng thái cực hạn nào đó, sau khi sử dụng tất cả các thủ đoạn trấn phúc thì còn có thể tiếp tục được tăng cường gấp 3 lần. Hơn nữa, tác dụng này không bị giảm xuống khi cấp bậc động hạnh của tôi tăng cường. Giả sử, tôi sử dụng tất cả thủ đoạn trấn phúc, có thể sánh bằng chiến lực của bán bộ quỷ vương. đồng thời sử dụng hai loại đồng thuật này. Như vậy thì đó chính là chiến lực của ba con bán bộ quỷ vương. Vậy nếu như sau khi chinh phục, tôi có chiến lực đạt tới chiến lực quỷ vương thì sao? Tăng cường chiến lực khi đó tăng lên gấp 3 lần. Vậy thì có phải tôi sắp bất kịp mông thái rồi không? Có một điểm cần cực kỳ chú ý, tôi cho rằng đó là lỗ hổng có thể khai thác trong thiết lập của các loại đồng thuật này. đó chính là cách thức sử dụng phệ âm chi đồng. Người ta đã nói rõ ràng, chỉ có thể sử dụng đồng thuật thôn về âm linh có tinh tần lực ngang bằng hoặc không bằng tinh tần lực của tôi. Lỗ hổng được giấu bên trong câu này. Xét theo tinh tần lực thực sự của tôi, mức cao nhất của tôi tương đương với cấp lại quỷ. Nhưng đừng quên, tôi có thể sử dụng vô tướng đồng thuật để mà tăng cường chiến lực. Chiến lực có thể được tăng cường bao gồm tinh tần lực được trấn phục Trong thời gian ngắn ngủi đó, tính toán theo cường độ tinh thần lực thấp kém của tôi hiện tại, vô tướng đồng thuật có thể trấn phục lên tới hơn 10 lần, tức là có thể đạt tới cường độ tinh thần cao hơn cấp mãnh quỷ. Mãnh quỷ chỉ là phương thức phân chia quỷ quái của thế giới này. Theo cách tôi hiểu, ở trong thế giới của Ma Sơn Quỷ Môn từng thuộc về, cấp mãnh quỷ hẳn là tương ứng với cấp thanh nghi quỷ. Sự phân chia của quỷ quái thế giới ban đầu rất là thú vị. Giờ theo màu sắc quần áo khác nhau để mà phân chia cấp bậc. Ban đầu là bạch y quỷ, sau đó là hồng y quỷ, lam y quỷ, thanh y quỷ và tử y quỷ. Tiếp theo đó mới là bán bộ quỷ vương, quỷ vương, đại quỷ vương xếp cuối cùng. Cần chú ý, cấp bậc sau bán bộ quỷ vương cần chia làm 4 cấp độ: sơ cấp, sơ kỳ, trung cấp, trung kỳ, cao cấp, hậu kỳ và đỉnh phong, đại viên mãn. nguyên nhân công về sự chênh lệch giữa mỗi một tầng quá lớn. Thực ra thì thay nghi quỹ, tự y quỹ gì đó cũng phải chưa nhỏ xa, nhưng chênh lệch giữa các tầng quá nhỏ, không có khác biệt nhiều khi mà đã đến bán bộ quỷ vương trở lên. Cách phân cấp thú vị này được ghi lại trong bí tịch Mao Sơn Quỷ môn, nhưng lại hoàn toàn khác với thế giới nơi tôi đang sống. Ít nhất, quỷ quái chỗ tôi có màu sắc quần áo rất tùy ý, thành ra có sự khác nhau. với cách phân chia cấp bậc quỷ quái tương ứng với màu sắc quần áo của thế giới ban đầu. Nhưng dù sao thì tôi cũng là đệ tử quỷ môn. Tôi đã thay đổi một cách vô tri vô giác, từ từ thích nghi với việc phân chia đẳng cấp của thế giới này. Nói về manh quỷ, cứng chính là cấp bậc thanh nghi quỷ. Khi cao hơn cấp bậc này, dựa theo thế giới ban đầu mà nói, đó là tự y quỷ đáng sợ. Nói một cách khác, với cường độ tinh thần trước mắt của tôi, Sau khi sử dụng vô tướng đồng thuận, trong thời gian ngắn tôi có thể miễn cưỡng trấn phục tinh thần lực đến cấp bậc Tử Y Quỷ. Khi đến được cấp độ đó thì tôi vẫn còn một chiêu thức khác thêm vào, đó chính là sử dụng bí pháp của quỷ môn. Có thể tạm thời hấp thu chín thành năng lượng của quỷ quái xứ chứng để mà biến thành của mình. Khi đã có cơ sở ngang với cấp Tử Y Quỷ mà sử dụng chiêu này, chiến lực của tôi có khả năng sẽ tăng vọt hơn 10 lần. nhưng tăng cường đến cấp độ tứ y quỷ trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ thì không thành vấn đề. Về cơ bản là đã kết thúc các tính toán cho các hiệu ứng trấn phúc. Nhưng đừng quên, một khi sử dụng đồng thời phệ âm chi đồng và âm lôi chi đồng, còn có thể tăng cường toàn phương vị gấp 3 lần lần thứ hai. Trong toàn phương vị này còn bao gồm cả cường độ tinh thần lực. Tức là khi tôi làm như vậy Ít nhất có thể duy trì cường độ tinh thần gấp 3 lần từ y quỷ hậu kỳ trong thời hạn 5 phút đồng hồ. Cường độ lúc đó theo lý thuyết mà nói đã đạt tới trình độ tự y quỷ đỉnh phong rồi, nhưng còn rất khó để đạt tới bán bộ quỷ vương sơ cấp, chỉ có thể nói miễn cưỡng tiếp cận mức độ đó mà thôi. Như vậy, dựa theo cách dùng của phệ âm chi đồng, tôi có thể miễn cưỡng thôn về âm linh có tinh thần lực ngang bằng với mình. Một khi tôi thi triển tất cả các thủ đoạn mình đang có, thì có thể thôn vệ cao thủ âm linh cấp bậc từ y quỷ đỉnh phong, nhưng khó mà thôn vệ bán bộ quỷ vương sơ cấp. Tóm lại, đây là một lỗ hổng quy tắc tương đối lớn và đáng để lợi dụng. Điều phiền phức là khi sử dụng đồng thời âm lu chi đồng và phệ âm chi đồng, thời gian hồi chiêu dài tới 24 giờ. Khi đó, sẽ mất nhiều thời gian để hồi chiêu hơn so với việc sử dụng chúng một mình. Nếu không có thời hạn này thì tốt rồi. Cho nên nếu muốn sử dụng đồng thời như vậy thì phải tính toán cách để mà tối đa hóa việc sử dụng 5 phút quý giá này. Vì nếu muốn khởi động lại chế độ sử dụng cùng lúc hai loại đồng thuật đó thì vài chờ hết cả một ngày trời. May thay, sau khi dung hợp hai bộ đồng thuật này, Thất Thuẫn và Vũ Thượng đồng thuật vốn có thể sử dụng không hạn chế. Đây chính là chuyện tốt. Sau khi đắn đo suy nghĩ, Theo lý thuyết thì đáng tin bảy tám phần, nhưng khi chính thức thực hành, có thực sự như vậy hay không thì cần phải thực nghiệm kiểm tra mới được. Thực ra nếu muốn ngăn bằng cường độ tinh thần của bán bộ quỷ vương, tôi cần có một cách khác. Đó chính là để cho thằng hoặc là quỷ vật bị tôi khống hồn khác phụ thân. Phương pháp này cũng có thể tăng cường tinh thần lực của tôi lên một khoảng lớn, nhưng tôi không muốn chạm vào chế độ phụ thân một lần nữa. Tôi luôn cảm thấy phương pháp này quá là cực đoan, có một mối nguy hiểm tiềm ẩn rất lớn, có thể không sử dụng thì tôi sẽ không sử dụng. Nghĩ tới đó, trong lòng tôi phân khích gần như là muốn nổ tung. Từ khi trở thành pháp sư cho đến bây giờ, ngày hôm nay chính là thời điểm tôi kích động nhất, bởi vì hai loại dung hợp đồng thuật này làm cho tôi có sức mạnh tranh phong với cao thủ cấp bán bộ quỷ vương. Đây là dưới tình huống tôi không cơ đột phá đến giai đoạn tiếp theo Một cái đẳng cấp đạo hạnh của tôi được tăng cường. Tôi cũng không dám nghĩ về điều đó. Tôi từ từ mở mắt, cố gắng áp chế sự kích động trong lòng. Nhưng trong lòng tôi lại đột nhiên khé động. Tôi lục lọi tìm ra một tấm gương từ trong ba lô rồi nhìn. Tôi nhìn qua thì không khỏi sửng sốt. Hai mắt của tôi trắng bệch, từng tia lôi điện chớp động tung hoành khắp nơi, có màu xanh biếc, có màu lam. Đây rõ ràng là âm lôi mà đáng sợ hơn là trong hai đồng tử tôi lít nhan lít nhít những thân ảnh quỷ quái. Nhìn sâu thôi đã thấy vô cùng vô tận bóng quỷ. Dị tượng bậc này làm cho chính tôi cũng phải giật mình. Xem ra khi cảm xúc kích động hoặc là năng lượng mãnh liệt, mắt sẽ xuất hiện dị tượng. Điều này không tốt chút nào, dễ dàng bị nhìn thấu thực lực. Tôi do chợt hưng lên và nói, "Ần. Tôi cảm thấy có một luồng cảm giác mắt mẻ trong mắt." Sam Vật Khắc âm lôi chớp mắt và cười ảnh trong mắt cùng lúc bị che đi, không còn nhìn thấy gì nữa. Thực ra thì chúng vẫn ở đó, nhưng bởi tôi cô giấu đi, chúng sẽ không bị người ngoài phát hiện. Như vậy là ổn rồi. Tôi hài lòng gật đầu, sau đó cất gương lại. Bây giờ, cơn đau trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất. Tôi kéo quần áo ra quan sát một phen, phát hiện tất cả ngoại thương đều đã khỏi hẳn. năng lực tổ chữa bệnh lại được tăng cường, đây chính là chuyện tốt. Sau khi ăn uống một phen, thân thể lại tràn đầy sức mạnh, tôi đứng bật dậy mở cửa phòng. Phương ca, vậy là ngươi đã khỏe lại rồi đúng không? Lý Quấn Minh nhảy đến trước mặt tôi, đánh giá tôi từ chân xuống dưới một phen, trong mắt cô ta đầy vẻ ngạc nhiên rồi hỏi. Trên đầu Lý Lâu Minh còn có băng gạc, hắn không dám tin mà long nước mắt, muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn lại. Tần Đại Nguyệt cười như không cười đánh ra tôi. Tần Kiến Lập thì vui mừng nhìn về phía tôi. Vẻ mặt khắc nhau chứng tỏ trong lòng họ có suy nghĩ khác nhau. Ừm, uhm, đúng là ta đã khỏe lại rồi, các ngươi không cần phải lo lắng. Tôi mỉm cười đáp lại. Sau đó, tôi đi đến các phòng khác để thăm hơn chục đứa nhỏ đi cùng. Thấy bọn chúng hoạt bát, lòng tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn. Năm người chúng tôi trở lại căn phòng nhỏ dưới tầng hầm. truyền một cái đầu, sau đó ngồi xuống. "Phương Thiếu à, nữ quỷ nửa người có thể trở lại không?" Lý Long Minh vẫn luôn lo lắng về chuyện này, bèn hỏi. Tôi trầm ngâm một lát, sau đó từ tốn nói. "Cách đây không lâu, ta đã đột kích cô ta một lần, cô ta vội vàng ứng chiến cho nên bị thương không nhẹ. Sau đó còn liều mạng đuổi giết ta, đuổi đến khi năng lượng cạn kiệt mới dừng tay." Theo tình huống hiện tại, Hình như ngày sau cô ta cũng chưa thể hồi phục được. Chắc mắt, cô lẽ nữ quỷ đang tìm một chỗ để mà ẩn náu khôi phục vết thương. Vào những lúc như thế này, có lẽ cô ta sẽ càng lo lắng gặp phải đồng loại hung tàn nhân cơ hội để mà diệt trừ cô ta. Vậy nên trong vòng mười mấy giờ tới, cô ta sẽ không xuất hiện ở ngoài biệt thự. Nhưng sau thời gian đó thì không thể nói trước được gì. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ mới ở lại đây mười mấy tiếng Chúng ta lại phải đi sao?" Trần Đại Nguyệt nhíu chặt mày hỏi. Trong lòng Cố Ta biết rõ, không có phần thắng khi đối mặt với một bán bộ quỷ vương. 10 giờ đã đủ làm rất nhiều chuyện rồi. Đại Nguyệt, người mang theo đồng bọn trấn thủ nơi này. 10 giờ này, ta phải đi ra ngoài bắt đầu hành động. Sau khi ta trở về, nữ quỷ nương người sẽ không còn là mối uy hiếp. Các ngươi cũng không cần phải rời khỏi nơi ẩn thân này. Tôi mỉm cười và đưa ra câu trả lời. rất là chắc chắn. Bốn người bọn họ đều sững sốt, sau đó nhìn nhau, nhưng đều thông minh mà không chịu hỏi vì sao tôi phải hành động một mình. Tôi đã nói chuyện đại hội trấn ma cho Trần Kiến Lạp và Lý Long Minh nghe, nhưng hai người bọn họ kín miệng, cho nên vẫn chưa nói với nhóm người Trần Đại Nguyệt. Tôi rất hài lòng với điều này. Đôi khi tôi để lộ vài câu trong lời nói với hai người bọn họ, ý là có thể tiết lộ cho bọn Trần Đại Nguyệt và Lý Long Minh biết Hai người bọn họ ngầm hiểu, gật đầu. Thực ra thì tôi luôn lo lắng một chuyện khác nhưng không nói với bọn họ. Đó chính là Thông Đạo Gương vẫn còn ở khu thứ 3. Có phải Hung Linh một tay, vợ chồng Cương Thi Tần Hỏa Nhiên và Lý Chập Nhi, còn có chỉ phu nhân cấp bán bổ Quý Vương đã thông qua con đường kia để mà tiến vào khu thứ 4 hay không? Bây giờ vẫn còn chưa có đáp án, nhưng tôi hy vọng bọn chúng không tới. Nếu không thì mức độ rủi ro của khu thứ 4 này chắc chắn sẽ cao hơn gấp mấy lần. Lúc 1 giờ 30 phút chiều ngày hôm sau, đại hội chân ma, tôi cầm túi sách đi ra từ tầng hầm biệt thự. Từ lúc này trở đi, tôi phải tranh thủ thời gian để mà săn yêu ma quỷ quái, không thì lấy đâu ra thành tích cho đại hội chân ma đây. Nhóm người Trần Đại Nguyệt có thể ẩn nấp, ăn uống, chờ thời gian trôi qua, nhưng tôi thì không thể. Số tôi khổ như vậy đó, chỉ có thể hường tụ thành quả Sau khi chăm chỉ lao động, tầm mây càng dày, có thể thấy được bóng ma chớp động trong khắp lồng âm khí đóng kín ở khu tư tư. Âm dương nhận thấy rất rõ, khiến tôi không khỏi biến sắc. Số lượng quỷ hồn nhiều hơn lúc sáng không chỉ mấy lần. Điều kinh khủng hơn là càng ngày càng nhiều quỷ hồn có oán khí sâu nặng. Lần này, tôi cũng không lái xe mà đi chậm dọc theo đường phố. Gặp được cái gì? thì vài xem may mắn đã. 10 phút sau, tôi dừng lại ở trước một nhà máy lớn. Tấm biển trước nhà máy viết rõ: "Đây là một nhà máy in ấn." Sở dĩ tôi dừng lại ở đây là vì nồng độ âm khí ở đây tương đối cao, có khả năng có dấu tạo vật lợi hại. Mà nếu tôi muốn tích lũy thành tích trong đại hội chân ma, vậy thì phải dựa theo yêu cầu mà săn yêu ma quỷ quái. Suốt một ngày hôm qua, Ngoài trừ năm con mãnh quỷ tôi sưu lại để sau này sử dụng ra, thì không thu được gì khác. Hôm nay nhất định phải tranh thủ một phen mới được. Nếu để điểm số tụt lại phía sau, thì hình như sẽ không ổn chút nào. Chỉ có 1 phần 10 trong 30 thí sinh được sống, tôi cũng không quên chuyện này. Mà tôi cũng không cho rằng mình có năng lực chống lại năng lực hủy diệt của đại hội chân ma. Vậy lựa chọn còn lại là gì? Đó chính là làm theo yêu cầu của người ta. Tôi đi tầng tới, không biết có hồn giao quỷ lang thang trên đường, thậm chí còn có cương thi và yêu quái, nhưng bọn chúng đều là tạp vật cấp thấp, bắt được cũng không đáng giá. Tôi muốn bắt được ít nhất vài là cấp lệ quỷ, thậm chí cấp bậc cao hơn cũng được. Lần này, tôi định tự mình ra tay, không thể lệ thuộc vào ba quân quỷ đi ra ngoài để mà bắt ma. Chuyện bắt quỷ này cũng được coi như là một trải nghiệm. Tôi cố gắng càng nhiều càng tốt. Nghe tới những điều này, tôi lại nhấc chân bước vào trong xưởng in, đồng thời thúc dục thuật pháp ẩn nấp, tránh bị tạp vật bên trong phát giác. Chỉ cần không lợi hại như là nữ quỷ nữ người kia thì tôi không cần gì phải sợ. Sau khi bước vào trong nhà máy, hai mắt của tôi đông cứng lại, bởi vì lúc ở bên ngoài, tôi cũng không nghe thấy chút động tĩnh gì, nhưng khi đi vào trong tòa nhà thì không giống. Bên tai truyền đến đủ loại âm thanh rầm rầm, sắc sắc. Ngay có vẻ là âm thanh máy móc đang vận hành. Tôi nhíu mắt lẩm bẩm. <cười> Đúng là thú vị thật. Không chần chờ nữa, tôi đẩy mở một cánh cửa sắt nặng nề rồi tiến vào bên trong xưởng sản xuất. Trước mắt tôi là một khu xưởng rộng lớn, còn trong tầm nhìn của âm dương nhãn, bốn góc vách tường bốc lên ánh sáng màu quỷ dị. Tiếng ngầm ầm ầm không ngừng vang lên. Máy móc công lồ trong xưởng đang vận hành nhưng không sản xuất ra bất kỳ sản phẩm nào. bên cạnh mỗi một cỗ máy đều có mười mấy bóng người đang bận rộn, phần lớn đều là trẻ tuổi, có nam có nữ. Chẳng qua ánh mắt của bọn họ trông rỗng mờ mịt, chỉ biết cặm cụi làm việc, nhưng thực ra trong thây bọn nó đang cầm không khí. Tuy bận rộn không ngừng nhưng lại không ra được thành phẩm gì. Trong nhà xưởng này có năm giám công, ba nam và hai nữ, ánh mắt của bọn nó đen kịt, cả người tản ra âm khí khủng bố, nhìn một cái đã biết Đó là năm con lệ quỷ. Lúc này trong tay của năm con lệ quỷ đều có một cây roi đen rất dài. Chỉ cần động tác của công nhân âm linh nào chậm một chút thôi, là cái roi của giám sát viên sẽ sẽ gió thành tiếng ma quất tới. Một nam công nhân dáng người thấp bé, không cẩn thận vấp ngã trên mặt đất. Trên mặt hắn lập tức xuất hiện sự hoảng sợ. Hắn chưa kịp mở miệng xin tha thì nữ giám sát viên có búi tóc lớn đã vung roi lên. Chỉ nghe từng tiếng rầm chát Cách hơn 10 mét Mà chiếc roi đen vẫn sư mạnh vào sau lưng của nam công nhân Đánh cho hắn ta kêu thảm một tiếng Sau lưng xuất hiện một vết roi tật sâu Có thể thấy được xương Sau đó Vị trí viết thương bốc lên khối đen nghi ngút Đầu đến mức Hắn ta lan lột loạn dạ trên sàn Trong miệng liên tục kêu tha mạng Hừm <cười> Còn dám lười biếng Là ta sẽ cắt đứt chân của ngươi Cổ tay của nữ giám sát ru lên Thu hồi dòi lại Rồi cô ta vênh cảm uy hiếp. Âm khí khủng bố ập đến, mặc dù nam công nhân kia có lòng phản kháng, nhưng công lực bất tầm tâm chỉ có thể liên tục dạ vâng rồi chật vật đứng dậy. Người sổ mờ đó ra vẻ thu dọn tư liệu đã rơi xuống đất, nhưng trong đôi mắt những gì mà hắn thu thập là không khí. Lại có một tiếng chát vang lên, xa hơn nữa, một nam giám sát viên mặt xanh nhanh vàng quất một roi vào mặt của một nữ công nhân nào đó. Sau khi cô ta bị đánh ngã xuống đất, hắn ta còn tiến lên giẫm lên vài cước trong miệng hùng hổ. <cười> Tiễn nhân, dám lở miệng, ta mà phát hiện thì đánh chết. Tàn bạo khiến trong người ta căm giận. Tôi hít một hơi thật sâu, trở tay lấy ra một cái mặt nạ dự phòng từ trong túi sau đó đeo vào. Tôi khống chế sát khí trong lòng, nhẹ nhàng tán đi pháp thuật ẩn nấp, cũng lộ ra hơi thở của bản thân. Trong nháy mắt, Sự thay đổi lập tức kinh động đến năm con quỷ giám công. Bọn chúng đột nhiên quay đầu lại nhìn, ánh mắt ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là vui mừng khôn xiết. <cười> vậy mà là một pháp sư nhân loại sao? Đây ra, địa ngục không cửa còn sông tới, một đi không thể trở lại rồi. Một nữ giám sát có biếm tóc lớn, hai mắt trở sáng. Cô ta nhìn chằm chằm tôi như là thấy cao lương mỹ vị vậy. Cũng đúng. Ở câu tư tư ăn thịt người này, đối với quỷ quái mà nói, người sống chính là nguyên liệu nộp ăn ngon nhất trên đời, gà phải thì cho dù cơ liều mạng cũng muốn ăn. Thật thốn đồng thuật, tôi lẳng lẽ khởi động đồng thuật. Sau khi dung hợp âm lô chi đồng của phần thưởng, tôi đã có thể sử dụng không hạn chế Thật thốn đồng thuật và Vô tướng đồng thuật. Chỉ cần tôi có thể chịu được trên phương diện tinh thần và có khả năng cung cấp năng lượng không gián đoạn là được. Trong quảnh khắc thất thốn đồng tuật được thúc dục, nự giám sát có biến tóc lớn, biến thành vật thể hình người, kết hợp giữa các sợi dây năng lượng và tia điểm năng lượng. Trong mắt tôi, các điểm năng lượng chớp động biến hóa không ngừng, là một số tia điểm yếu nhất khi cô ta vận hành quỷ khí. Nhưng tôi cũng không đến để mà giết quỷ, cho nên tôi tập trung vào một số chỗ yếu hại trên nút năng lượng. Quỷ di chi thuật. Đấy lòng tôi giống lên một tiếng. Sau một khắc, Tôi tựa như ảo ảnh, xuất hiện ở bên phải của nữ giám sát. Tôi hở hứng nhấc đao mộc kiếm lên, đã đánh bay áo đen trong tay của cô ta đi. Ngay sau đó, trong vòng 1 phần 10 giây, tôi đã liên tục đâm trúng nút năng lượng trên chân chân và cánh tay của nữ quỷ. Nữ quỷ thoáng chốc liền tàn phế. Cô ta ầm ầm ngã xuống nền trên mặt đất, giống như là cô ta có trọng lượng vậy. Cảm giác toàn bộ nhà xưởng cũng chấn động theo. Trên cánh tay và chân của cô ta Điên cuồng tỏa ra khối đen Năm kiếm này Gần như là đâm ra trong nhai mắt Tốc độ rất là nhanh Sau khi được gia trị quỷ si chi thuật Cùng với thất thốn đồng thuật Tôi đã có thứ tốc độ hoàn toàn Không phải là một lệ quỷ có thể chống lại Cái gì? Các quỳnh đệ Màu giết hắn Bốn con quỷ giam công khác bị dọa sợ Nhưng bọn chúng phản ứng cũng rất nhanh Vịt sư cũng tìm áo trốn tránh dưới thân pháp tốc độ cao của tôi. Trong nháy mắt đã bị đuổi kịp vào miếu sát. Phương thức tốt nhất chính là bốn con quỷ tập hợp, liên thủ cán nút tôi. Bốn con quỷ kích động sát khí toàn thân, điên cuồng vọt tới. Nửa đường liền quang roi ra, trên đó giới lên âm hỏa, chắn ra vô vàn quỷ khí. Trong lúc nhất thời, khóa chặt toàn bộ không gian tránh né trên dưới trái phải. rất có xu thế một chiêu thu thập được tôi. Đáng tiếc, tôi không chỉ có một mình. Dùng thực lực bản thân đi chiến đấu thì tôi đối phó với một hai con lệ quỷ còn được. Số lượng nhiều hơn, trừ phi tôi phải vận dụng phù tướng đồng thuật, bằng không thì chỉ có thể sử dụng quỷ vật dưới chứng mà thôi. Tuyệt nhiên lúc này, tôi sẽ chọn vết sau. Ý niệm của tôi vừa động, ba con quỷ hiện thân cùng một luồng âm phong. Tùy ý huy động quỷ trảo, Liền đã ngăn cản được công kích của ba trong số bốn con quỷ. Cô ý giữ lại một con cho tôi giải quyết. Con quỷ bị trừ lại, chính là nam quỷ mới vừa đánh vào mặt nữ công nhân, còn trà đạp lên thân thể của người khác. Trước một kẻ địch như vậy, sao tôi có thể lịch sự cho được? Trong ánh mắt vô cùng khiếp sợ của đối phương, tôi bỗng đến trước mặt hắn. Ánh mắt của đối phương trợt lé, há mồm thốt ra hai chữ, không ổn. Nhưng đã muộn màng rồi. Liên tiếp chém ra hai kiếm, cánh tay trái và chân trái của Nam Quỷ liền bị tách ra khỏi cơ thể quỷ. Tàn chi bắn cao, nửa đường bốc nhân tự bốc cháy, hóa thành một đám khói dày đặc. À Nam Quỷ thì kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống đất. Tôi nhấc chân giẫm lên mặt của Nam Quỷ, khiến cho mặt hắn phẳng như bánh mì mới dừng lại. Lúc này, ba con quỷ giám công các cũng đã sớm ngã xuống. trước quỹ đạo tâm tài trận. Chỉ qua vài giây ngắn ngủi, năm quân quỷ giam công đã bị chúng tôi hạ gục, còn ra tay vô cùng tàn nhẫn. Cảnh tượng này đã khiến cho đám quỷ công nhân chấn động một phen. Các ngươi được tan ca rồi, mau đi đi." Tôi lạnh lùng nhìn xung quanh, sau đó thốt ra một câu như vậy. Tan ca rồi? Tan ca rồi sao? Trời đất, cuối cùng cũng tan ca rồi. Tôi đã tăng cao cả ngày mà không có lương Sắp mệt đến chết rồi Cuối cùng cũng đợi được đến khi tan tầm Tôi phải trở về nhà Về nhà thôi Một đám nam nữ tiêu hoát xong câu này Thì liền điên cuồng kêu to Làm sao đủ loại hành động Vung vẩy ném bay tài liệu không tồn tại trong tay Sau đó cung kính Cuối đầu chào tôi một cái Hơn trăm công nhân quỷ hô to Lao ra khỏi nhà xưởng Chỉ trong bảy tăm giây Nhà xưởng đã trở nên trống rỗng. Xin xin pháp sư tha mạng. Năm quỷ giam công mắt thấy tình hình không ổn, chỉ có thể nằm ở đó cầu xin tha thứ. Tôi bèn đi tới, một cước giẫm lên mặt của nữ quỷ giam công có biếm tóc lớn. Tôi dồn sức giẫm đến mức mặt cô ta biến dạng. Đau đớn làm cho cô ta điên cuồng giãy giụa, kêu gào thảm thiết. Trong mắt của quỷ đều là tủ hận và sợ hãi. Nếu như có thể Cô ta nhất định sẽ dùng roi quất tôi đến mức toàn thân đẫm máu. Đáng tiếc là cô ta không thể nào làm được, cho nên chỉ có thể chịu đựng. Nói, nơi này có bao nhiêu lại quỷ và ma quỷ? Người đứng đầu là ai vậy? Cái đó có cấp bậc tu vi gì? Cô nhất định phải ăn ngay nói thật, nếu như cô dám nói dối, ta sẽ giẫm nát đầu cô, khiến cho cô hồn phi phách tán, biết chưa nào? Tôi lại dùng thêm tí sức hiến cho mặt của nữ quỷ biến thành bánh trắng. Xin xin đại nhân tha mạng, ta nói, ta sẽ nói. Nữ quỷ không chịu nổi, vội vàng đáp lại. Tôi nhấc chân lên nhìn chằm chằm vào nữ quỷ một cách lạnh lùng. Bốn con rắn quỷ công khắc đang run rẩy. Bọn chúng đã không dám cầu xin tha thứ bởi vì tôi đã dùng thủ đoạn tấn công dọa bọn chúng sợ đến cứng họng rồi. Nhưng tôi cảm thấy, chẳng qua là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Khi bọn chúng tàn bạo ức hiếp công nhân quỷ, bọn chúng cũng không có chút thương hại nào. Và lại trên người mỗi con quỷ giam công đều có sát khí rất nặng. Điều này chứng tỏ trong thây bọn chúng dính đầy máu tanh, từ tai tiêu diệt rất nhiều âm linh cấp thấp vô tội. Hành vi như vậy, tội đáng muôn chết. Nếu như không cần phải dùng đến bọn chúng để mà tích lũy điểm thành tích trong đại hội chân ma lần này, tôi có lẽ đã chọn dứt khoát để mà phát động phệ âm chi đồng, cắn nuốt bọn chúng nó rồi. Trong tình huống như vậy, đương nhiên là tôi sẽ ra tay một cách lãnh khóc vô tình. Đây chính là hình phạt mà bọn chúng nên nhận. Nếu tôi thương hại chúng, thì ai sẽ thương hại oan hồn chết trong tay của bọn chúng đây? Khuôn mật quỷ của nữ quỷ biếm tóc giống như là quả bóng da, nhanh chóng phóng lên lại. Chẳng có là thù hận ở đáy mắt, đã hoàn toàn bị che giấu, chỉ còn lại hoảng sợ và bất an. Cô ta ý thức được, Tôi cũng không phải là người dễ nói chuyện. Chỉ cần một câu trả lời không vừa ý tôi thì cô ta sẽ xong đời. Dạ bẩm báo đại nhân, trong nơi này có tổng cộng 36 quỷ cấp bậc giám công như chúng ta, 18 công trưởng cấp bậc mãnh quỷ, còn cơ quản lý văn phòng thì có tổng cộng 9 người. Trên quản lý văn phòng còn có 3 giám đốc, có đầu hành cao hơn và một tổng giám đốc. Vị tổng giám đốc này chính là người phụ trách đứng đầu nhà máy in ấn. Chúng ta phụ thuộc vào một tập đoàn lớn nào đó. Bình thường nhân vật lớn như tổng giám đốc tập đoàn đó sẽ không đến nhà máy Thiết 1, mà nơi này đều do tổng giám đốc định đoạt. Các thành viên điều hành văn phòng đều làm việc trên tầng 6, mỗi ngày mới xuống kiểm tra một chuyến. Nữ quỷ biếm tóc không dám chậm trễ thế nào. Cô ta mở miệng, nói rõ ràng chi tiết về nơi này. Nơi đây có động tính, bây giờ lầu 6 đã biết gì chưa? Tôi trầm giọng hỏi. Hắn là vẫn chưa phát hiện, bởi vì giữa các tầng bố trí quy đạo pháp trận ngăn cách, các giám đốc điều hành chân tầng 6 cũng không thích tiếng ồn. Nữ quỷ vừa nói ra như vậy, trái tim đang căng thẳng của tôi bỗng nhiên được thả lỏng. Ngày ấy này, năm tầng đầu là sừng làm việc, tầng 6 là khu văn phòng. Vậy có tầng hầm không? Tôi không xem nhẹ điểm này bèn hỏi. Bên dưới chỉ có một tầng. Cả tầng đều được sử dụng làm nhà kho, không có công nhân làm việc ở đó." Nữ quỷ hỏi gì trả lời nấy, sau đó lấy lòng nhìn tôi. "Tôi hiểu ý cô ta." Cô ta chính là đang hỏi, "Có thể nể tình cô ta nói hết sự thật mà tha cho cô ta một mạng hay không?" <cười> "Yên tâm đi, ta sẽ không giết mấy người, nhưng mấy người cần phải trải nghiệm một quãng thời gian sống trong lồng sắt." Tôi cười gằn một tiếng, tùy ý phất tay một cái. Ba con quỷ hiểu rõ, đi lên thúc dục quỷ khí, phong ngấn toàn bộ năm con quỷ giam công. Bọn chúng không cách nào vận chuyển quỷ khí trong cơ thể được, cũng không phát ra được tiếng động gì, chỉ có thể dùng mắt quỷ cầu xin tha thứ. Nhưng tôi không hề bị lay động, mà tiện tay thôi thúc tử chú. Giờ theo cách thức mà người chủ trì đeo mặt nạ trắng đã truyền lại, tôi thúc dục tử chú, chỉ thấy xung quanh năm con quỷ lôi lê lên ánh sáng màu tím. Sau khi ánh sáng màu tím dập tắt, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của năm con quỷ. Xem ra bọn chúng đã bị truyền tống đến mẫu trụ kia rồi. Xung quanh đều là camera ẩn. Năm con quỷ đã bị tôi phong ấn truyền tống đi, nhất định sẽ không chạm nhầm điểm của tôi. Đi đâu nào? Lên lầu 2. Tôi khót qua tay, dẫn theo ba con quỷ chém giết lên lầu 2. Biết người biết ta, mới trăm trận trăm thắng. vào vòng đở dò tiếp theo, tôi dẫn theo ba quân quỷ can quyết bốn tầng còn lại. Các quỷ xâm công vào công trường tác oai tác quái ở bên trong đều bị bắt sống. Những công nhân quỷ bị áp bức, tất nhiên là đều được tan làm.